Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 167 không được, là ma thú chạy mau. Cảm ơn lâm viêm ca ca. Lý mộng sao mặt đầy cảm kích nhận lấy hai quả đề khí đan. Ngốc ăn trước một viên tăng lên một ít thực lực đi, viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Lâm viêm quát một chút lý mộng sao sống mũi cười nói, O, V, K, W, M. Lý mộng sao nhô thuần gật đầu một cái, lập tức ăn một viên đề khí đan. Quanh, đan dược cửa vào Dược lực bảo tán Linh khí trong nháy mắt tăng lên lên Lý mộng dao vội vàng ngồi xếp bằng xuống kết xuất Một đảo ấm kết bắt đầu tu luyện Trung kích cấp bập Ba mươi mấy con yêu thú cùng ma thú làm thành một vòng Đem lâm viêm cùng lý mộng dao vây vào giữa Bảo vệ lại lâm viêm ở một bên ăn mấy thứ linh tinh Đem không gian trong tháp vừa vặn chín chui rác dưới nhất phẩm vũ khí Dung hợp thành một cái nhị phẩm tinh phẩm vũ khí đại đao Một đêm cứ như thế trôi qua Lý Mộng Giao thành công đột phá nhị tinh linh sư đạt đến tới đỉnh phong thực lực Nhị phẩm đan dược để khí đan phổ thông hiệu quả cũng chính là để cho người tăng lên nhất tinh thực lực Nhưng mà Lý Mộng Giao lại thiếu chút nữa trực tiếp đột phá hai khỏa ngôi sao Không nghi ngờ chút nào nếu là nàng ăn nữa một viên tích lũy tăng phúc tất nhiên có thể đạt tới tam tinh Bất quá sáng sớm, Lâm Viêm liền mang theo Lý Mộng Giao đi tìm yêu thú cùng ma thú sèn luyện tay chân đi. Nhé A tới rất nhanh A Đột nhiên, trong cảm giác Lâm Viêm, phát hiện một đội người chính hướng hắn bên này đuổi Lâm Viêm lập tức mang theo 10 đầu ma thú cấp 2 chạy tới. Nhìn thấy mặt đồng phục, đeo dấu hiệu cùng chức một đội kia người hoàn toàn giống nhau như đúc. Hắn không nói hai lời. Phung tay lên trực tiếp để cho 10 đầu ma thú cấp 2 tiến lên. Không được, là ma thú. Có 10 đầu, hay lại là nhị dai, ta tào chạy mau. a tiếng kêu thảm thiết thoáng cái truyền khắp sâm lâm. Nga lang song binh người mới vừa cùng 10 đầu ma thú cấp 2 đánh vừa đối mặt quay đầu chạy. Nhưng mà thực lực bọn hắn, muốn từ 10 đầu ma thú cấp 2 trong miệng chạy thoát, hiển nhiên là không có khả năng. Còn dư lại một con ruồi. Lâm Viêm cười lạnh nhìn kia một mình chạy trốn linh sư cấp cường giả. Dưới chân động một cái. Thân hình giống như rượu mì lói lên đi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy mất sao rất nhanh. Lâm Viêm liền đổi kịp Nga lang dòng binh đoàn linh sư cường giả. Đứng ở đó linh sư cấp tu luyện giả trước mặt. Cười lạnh nói. Là ngươi. Chi tiểu đội này lính đội đội trưởng linh sư cường giả. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình lâm viêm, cả người trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Là ta, các ngươi không phải là đang tìm ta sao ta liền đứng ở chỗ này, đến đây đi. Hừ, vừa vặn tránh cho lão tử khắp nơi tìm, oanh, dẫn đầu tiểu đội trưởng dên lên một tiếng toàn thân linh khí phun trào mà ra. Ngay sau đó hắn hướng lâm viêm tiến lên, nhưng mà còn chưa đến gần lâm viêm, lâm viêm thân hình chính là chợt lói lên. Làm sao có thể hoành đông tên kia linh sư trực tiếp bị lâm viêm dây, vô lực quỳ dưới đất. Phóc, hắn trong miệng thốt ra từng ngụm từng ngụm tiên huyết, mặt đầy trắng bệnh. Các ngươi song binh đoàn hạ trại ở địa phương nào nói cho ta biết, nếu không chết. Lâm viêm một cước sấm ở trọng thương tiểu đội trưởng trên người, lạnh lùng hỏi. Có mặt, ở yêu ma sơn mạch vào trong miệng tâm nơi rừng rậm. Tiểu đội trưởng khí vư làm loạn nói, ồ. Lâm Viêm nhàn nhạt một lời, một bước đi ra theo tới một con ma thú trực tiếp cắt lấy tiểu đội trưởng tính mệnh. Ngay sau đó Lâm Viêm đem tất cả mọi người không gian giới chỉ toàn bộ thu được. Khủy thi diệt tích. Tổ chức yêu thú ma thú đội ngũ. Chuẩn bị phát động tổng công. Nửa giờ sau, báo, tam đoàn trưởng, chúng ta lại có hai cái đội ngũ mất tích. Nga lang song binh đoàn chỗ đóng chạy Một cái song binh nóng này chạy đến tam lang doanh chứng trước nửa quỳ hốt hoảng nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 168 vượt bội Nga lang song binh đoàn Nga lang song binh đoàn tam đoàn trưởng nghe thấy thủ hạ lời nói Tức sần tới mức tiếp tục cầm trong tay liền bị vứt trên đất Hoành một đám rác rưỡi Cũng đạp ngựa ăn cứt lớn lên sao tam lang tức sần gầm hét lên Ôi, mô thân thể tử doanh chứng chính giữa đi ra tìm được người không có Tam lang hỏi. Không, không có. Báo cáo thủ hạ toàn thân phát run, sợ hãi cả lâm nói: "Không có ngươi đạp ngựa, dĩ nhiên cũng làm dám đến với lão tử báo cáo thùng cơm." Hoành Tam lang một tước liền đem quỳ ở trước mặt mình nam tử đá bay ra ngoài, hướng về phía toàn thể Nga lang dòng binh người quát lên: "Tất cả mọi người theo ta vào dãy núi." Lão tử tự mình đi tìm cách đó hốn chứng tiểu tử Lão tử cũng không tin Một cái tiểu thí hài vẫn có thể phiên thiên không được Ừ Nghe thấy bọn họ tam đoàn trưởng lời nói Toàn bộ song binh đoàn nặng nề gật đầu một cái Nhanh chóng thu dọn đồ đạc Chuẩn bị theo bọn hắn đoàn trưởng vào giấy núi lục xoát lâm viêm Mã Đức Nếu để cho ta nhìn thấy tiểu tử kia Ta không phải là giết chết hắn không thể Đúng vậy, đặc biệt sao một ngày ngắn ngủi lại hãm hại giết chúng ta ba tiểu đội ngũ. Tào Nga Lang song binh thành viên giờ phút này đều là tràn đầy lửa giận, hận không được đem Lâm Nhã bắt lại treo lên đánh. Mà Lâm Viêm nhưng là mỹ tư tư kiếm điểm chiến lợi phẩm, đem không dùng cái gì toàn bộ tiêu hủy. Giác sứy vũ khí chế tạo thành tinh phẩm, lẻ tẻ tiền tài tự nhiên tiến vào chính mình rượt bao. Lâm Viêm ca ca Nga lang dòng binh đoàn đã liên tiếp 3 tiểu đội mất tích. Chỉ sợ sẽ có đề phòng. Tiếp theo không dễ làm. Lý mộng Giao nhìn Lâm Viêm, nói. chừng trăm số hiệu dòng binh thành viên. Đoạn tống ở trong tay chúng ta đã có khoảng 30 người. Bây giờ Nga lang dòng binh đoàn nhiều nhất còn dư lại 70 người. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ta có 30 đầu ma thú tại sao phải sợ bọn hắn không được. Đến lúc đó ta đánh bọn họ hối hận từ cha mẹ trong bùng sinh ra, lại nghĩ tưởng vây giết ta Dì nghe Lâm Viêm lời nói Lý mộng giao nhất thời không nhìn được cười ra nàng đối với Lâm Viêm càng phát ra sùng bái So với khi còn bé Lâm Viêm danh tiếng tối thời kỳ tột cùng Chỉ có hơn chớ không kém Thời gian thật nhanh Mấy ngày trước mắt liền qua Mấy ngày nay Lâm Viêm mang theo yêu thú và ma thú điên cuồng tập kích Nga lang song binh đoàn tiểu đội. Đánh Nga lang song binh đoàn cũng không dám vào giấy núi sâu bên trong. Mà Lý Mộng Giao. Cũng đang không ngừng ma hợp thực lực chiến đấu. Cố gắng trở nên mạnh mẽ. Vi vọng ngày sau có thể trợ giúp Lâm Viêm. Tào, lại tổn thất ba tiểu đội. Chúng ta đi vào Hương Đệ chỉ còn lại một nửa. Tiểu tử này thật là quá xào hoạt. Ẩm núp bên trong giấy núi không ra, liên quan Hừ, chờ hai đám giải mang theo viện quân đến, giết chết tiểu tử này Tổn thất nặng nề Nga lang rong binh đoàn Giờ khắc này ở yêu ma sơn mạch một nơi thập phân tức giận phát tiết lửa giận Bọn họ tam đoàn trưởng cũng là bực bội giấc Mấy ngày tích lũy hao tổn khoảng 50 danh huyên để không nói liền đạp mã lâm viêm một bóng người tử cũng không thấy đến Tam đoàn trưởng phát hiện tiểu tử kia bóng sáng. Đột nhiên bên ngoài doanh trứng một cách song binh la lớn. Ở nơi nào tam đoàn trưởng đứng dậy, xài bước đi ra doanh trướng nắm chặt quả đấm khanh khách vang rội. Phàng phất mực bội hồi lâu lửa giận rốt cuộc có thể phát tiết. Ở chỗ này, Lâm Viêm cười một tiếng bước từ từ tiêu giao đi tới một đám Nga lang song binh đoàn thành viên trước mặt. Tiểu tử Người rốt cuộc chịu ra đi tìm cách chết sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 169 giấy núi này lão tử nói coi là tam đoàn trưởng ánh mắt đông lại một cái. Rơi vào kia một người một ngựa xuất hiện ở Nga lang song binh đoàn chỗ đóng trải lâm viêm trên người. Còn lại 50 mấy xanh Nga lang song binh đoàn song binh trong nháy mắt đem lâm viêm cho vây một cái thủy tiết không lọc. Đúng vậy. Với các ngươi chơi đùa mấy ngày đúng là buồn chán cho nên đi ra đưa ngươi chết. Lâm Viêm nhìn Nga lang song binh đoàn tam đoàn trưởng tam lang, khinh miệt cười nói. Đưa ta chết nghe Lâm Viêm lời nói, tam lang giống như nghe toàn thế giới buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha tiểu tử. Ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ đưa ta chết ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đó sao ngươi tới có thể tiếp tục núp ở yêu ma bên trong giấy núi không ra. Có lẽ vẫn có thể sống lâu mấy ngày Đáng tiếc chính ngươi chạy lên môn đi tìm cái chết Vậy cũng đừng trách chúng ta Tam lang tay trái nâng lên Toàn bộ Nga lang song binh đoàn người đều là cầm vũ khí Mặt đầy tức sần khủng bố nhìn lâm viêm Tùy thời chuẩn bị vây xét Tới đến lão tử trên địa bàn Lão tử sẽ để cho ngươi có tới vô chịu chết đi hốn chương tiểu tử Tam lang chợt quát một tiếng Tay trái vung xuống Khoảng 50 người Nga lang song binh đoàn thành viên nhất thời hướng Lâm Viêm tiến lên Dết tiếng la dết thông suốt rừng rầm thanh thế kinh người Lâm Viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh ngươi sai mảnh này yêu ma sơn mạch lão tử nói coi là Quanh một cổ linh khí nồng nặng tử Lâm Viêm trong cơ thể phun trào mà ra Kèm theo đồng thời chung quanh rừng rầm chính giữa ba mươi mấy con yêu thú cùng ma thú Điên cuồng lao ra có yêu thú. Mọi người cẩn thận. Còn có ma thú. Ta tào. Thế nào nhiều như vậy á những thứ kia bao vây lâm viêm song binh. Còn không có vọt tới lâm viêm trước người. Chỉ nghe thấy phía sau truyền ra to lớn động. Đầu nhìn một cái, xúc kinh tâm yêu thú cùng ma thú đánh ở trên người bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết, văn thời gian vang dội toàn bộ sâm lâm. Người tam lang nhìn một màn trước mắt này trên mặt tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Lâm viêm còn nhỏ tuổi đạt tới thất tinh linh sư đã để cho ý hắn bên ngoài. Thế nhưng nhiều chút lao ra yêu thú và ma thú, nhằm vào tính tấn công Nga lang song binh đoàn càng làm cho hắn khiếp sợ. Thật bất ngờ sao ta nói, giấy núi này, lão tử nói coi là. Lâm viêm cười khẩy, nhìn tam lang nói, đến đây đi. Để cho ta nhìn ngươi bát tinh linh sư thực lực Cũng đừng làm cho ta thất vọng Cuồng vọng tiểu tử Hôm nay ta tam lang sẽ xảy cho ngươi làm người như thế nào Tam lang bị lâm viêm lời nói hoàn toàn chọc giận Dưới chân đạp một cái bát tinh đỉnh phong linh khí khí Tức từ hắn kia khôi ngô trong thân thể điên cuồng phun trào mà ra Hắn đơn tay cầm một thanh trọng chùy Nhìn một cái chính là lực lượng hình tu luyện giả Hoàng giai cao cấp linh kỹ trọng chùi một đòn. Chỉ nghe tam lang một tiếng quát lên cả người thẳng hướng lâm viêm tiến lên. Trong tay hắn đại chùy hung hăng hướng về phía lâm viêm đập tới. Lâm viêm thân hình động một cái. Huyến ảnh bộ khẽ mở. Dễ dàng tránh. Châm chọc nói. Ui lực không tệ. Đáng tiếc. Tốc độ quá chậm. Lão tử đập chết ngươi. Tam lang điên cuồng múa đồng trong tay đại thiết chùy liên tiếp ba chùy ui lực một đòn so với một đòn mạnh mẽ. Nhưng mà, lại không có một búa trúng mục tiêu lâm viêm. Quá chậm, lấy chút chuyện thật đi ra được không lâm viêm thở dài một hơi trọn, hấn nhìn tam lang nói. Tam lang nắm chặt quả đấm, lửa giận ngút trời. Trong cơ thể linh khí điên cuồng ngưng tụ. Mỗi một khắc, hắn hét lớn một tiếng. Huyền dai sơ cấp linh khí. Lôi đoạn trùy Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 170 mở ra bảo tháp tầng 18 Đạt được trọng bảo Tới tốt Đối mặt tam lang lôi thuộc tính phân phối trọng trùy bá đảo linh kỹ Lâm viêm khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn nộ cười Đi chết đi, hốn chương tiểu tử Tam lang nắm kia tư kéo lôi điện trọng trùy Hung hăng hướng về phía lâm viêm đập tới Ui lực Thẳng bước đại linh sư một chùi này, Lâm Viêm hoàn toàn sẽ không hoài nghi. Cho dù là một ít cửu tinh cường giả tối đỉnh đánh phải, cũng sẽ bị một chiêu trong nháy mắt xếp nhưng hắn cũng không lui lại. Dưới chân đạp một cái, trong cơ thể linh khí cuồn cuộn mà ra. Lâm Viêm đem linh khí hoàn toàn tiến hành hộ thể, tay cầm nhị phẩm tinh phẩm vũ khí đại đao. Hoàng đao ngay thẳng mặt tìm chết nhìn thấy lâm viêm lại dám với chính mình cứng đối cứng. Tam lang trên mặt nhất thời lộ ra một vệt châm chọc chi sắc. Hắn không trần chờ chút nào càng không có nửa điểm nương tay. Hung hăng một búa đập ầm ầm hướng lâm viêm. Lâm viêm hoàng đao ngăn cản trong nháy mắt liền cùng trọng trụi đụng vào nhau. tranh nhất thời một đảo tiếng kim loại va chạm phát ra. hoành ngay sau đó. Lâm Viêm đôi dưới chân địa mặt Chìm 10 phân đi xuống Thật là bá đảo linh nghĩ Lâm Viêm trong lòng cả kinh Lực lượng này chấn hai tay của hắn cũng tê dại Nếu như hắn không có mạnh mẽ khí lực Linh khí nồng nặng Một chuỷ này Lâm Viêm chắc chắn phải chết Nhưng Lâm Viêm Lại cưỡng ếp tiếp cái gì tam lang nhất thời cả kinh Nhìn Lâm Viêm lại trống cử xuống chính mình lôi đoạn chùy Trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi Lực lượng khá vô cùng đáng tiếc, còn chưa đủ mạnh Lâm Viêm nhích miệng lên một vệt đổ cong, nhất đao chém ngang mà ra trực tiếp đem tam lang đẩy lui xa 4, 5 mét Một xây kế tiếp, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, truyền vào Lâm Viêm trong đầu Canh tháp chủ đã thành công đạt tới ngàn tầng bảo tháp để thập bát tầng mở ra điều kiện Chính diện hoàn mỹ phòng ngự cho tới thiếu một danh bát tinh linh sư huyền dai linh kỹ Có hay không lập tức mở ra bảo tháp ngựa? Canh chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp để thập bát tầng, phòng ngự tháp. Tháp chủ năng lực phòng ngự tăng lên 10%. Làm năng lực phòng ngự tăng lên tới 100% thời điểm. Có thể vô địch 10 giây đồng hồ. Canh chúc mừng tháp chủ đạt được tầng 18 bảo tháp trong bảo tàng, vô hạn thăng cấp vũ khí, toái hư đao. Canh kiểm tra đến tháp chủ nắm giữ thăng cấp toái hư đao nhân tài. Một số bằng sắt vũ khí. Có hay không lập tức thăng cấp hư? Kenh chúc mừng tháp chủ toái hư đao thành công thăng cấp tấn thăng trở thành một phẩm bá phẩm vũ khí. Bá phẩm lâm viêm hơi kinh hãi. Không nghĩ tới cực phẩm trên còn có bá phẩm tồn tại cái này ở cửa trọng thiên đại lục trên. Có thể là hoàn toàn một hữu ghi lại a Trong tay hắn nhị phẩm vũ khí cực phẩm đại đao, đã đá đáng nhưng không tồn. Hiển nhiên trở thành tấn thăng toái hư đao nhân tài. Một giây ghế tiếp. Lâm viêm một tay đem toái hư đao xuất ra đao dài khoảng một mơ năm mươi. Bề rộng chừng 5 phân cơ. Mơ. Nửa chỉ dày, sống đao có khắc phù văn thần bí. Thân đao có màu đen trung gian một cái huyết hồng kỳ dị đường vân xuyên qua cả cây trường đao. Lâm viêm nắm cái thanh này nhất phẩm bên trong đứng đầu toái hư đao. So với nắm nhị phẩm cực phẩm đại đao còn phải thoải mái một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng Đang thúc sụt khiến cho hắn tiến hành chiến đấu Tiểu tử Đừng tưởng rằng đổi món vũ khí ngươi liền có thể đánh thắng ta Lão tử hôm nay nếu là không đem ngươi cho giết Lão tử thì không phải là người Tam lang giận mắt thấy lâm viêm, hung tợn gầm hét lên Ta liền cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành làm người xem qua Khác tử rát vàng lên mặt mình. Lâm viêm cười khẩy trong cơ thể linh khí điên cuồng rót vào toái hư đao chính giữa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 171 không chừa một mống toái hư đao ai. Lão tử xé sách ngươi miệng. Tam lang trong tay thiết chuẩy vung lên, lần nữa hướng lâm viêm tiến lên. Lâm viêm cười khẩy trong tay toái hư đao đột nhiên sáng lên. Huyền dai cao cấp linh kỹ. Phá phong chảm oanh kèm theo lâm viêm một tiếng quát lên Một đảo so hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ mà thành lưới đao Hướng về phía tam lang chém tới Lưới đao tốc độ rất nhanh chớp mắt liền tới Tam lang con ngươi co rụt lại trên mặt viết đầy khiếp sợ Hắn cuốn quyết đem thiết chùi ngăn cản ở trước người mình Một xây ghế tiếp Hỏa thuộc tính linh khí lưới đao Biến hóa chém ở hắn thiết chùy phía trên Hoành nhất thời, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Rắc rắc ngay sau đó, một đảo tiếng vỡ vụn âm vang lên. Một giây ghế tiếp, đã nhìn thấy tam lang trong tay nhị phẩm thiết chùy trực tiếp vỡ nát. Cái gì tam lang hoàn toàn không thể tin được, lâm viêm chém một cái quy lực thật không ngờ mạnh. Chấm dứt ngay sau đó, lâm viêm thân hình một cái chớp đồng, giống như vượt mì xuất hiện ở tam lang trước mặt. Trong tay hắn toái hư đao vô tình bổ về phía tam lang. Mặc dù trong lòng sinh ra một tia trần chờ Nhưng đi qua mấy ngày nay ở yêu ma sơn mạch lịch luyện. Lâm viêm đúng là vẫn còn hạ thủ. Phúc suy phúc suy a một đao đao trẻ chém vào huyết nhục thượng thanh thanh âm. sen lẫn tam lang tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. truyền khắp chung quanh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng bên này hướng tới. Nhìn thấy lâm viêm vô tình chém tam lang. Kia một bầy Nga lang song binh đoàn người nhưng cả kinh, gương mặt biểu tình nhất thời đông đặc. Giống a bọn họ ngẩn ra trong nháy mắt. Yêu thú cùng ma thú cổ đồng tấn công. Trong nháy mắt liền có mười mấy người bị coi là thức ăn nuốt xuống. Bá ngay sau đó. Lâm viêm một đao chung ghép Nga lang song binh đoàn tam đoàn trưởng. Tam lang hoành đông tam lang thân thể vô lực té xuống đất. Tươi mới máu nhuộm đỏ mặt đất. Khô lâm viêm dịch liệt thở hào hển khí thô. Cũng không phải là mệt mỏi. Mà là lần đầu tiên tự tay cướp đi sinh mạng người khác. Để cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể chịu đựng. Hắn nhịp tim rất nhanh, khô hấp vô cùng dồn rập. Lâm viêm ca ca. Lý mộng dao bắt lâm viêm tay, phản phất tử cấp lâm viêm lực lượng. Nàng biết, lâm viêm lúc này trong lòng có chút khó chịu. Ngươi thế nào đi ra nếu như bị bọn họ nhận ra ngươi tới coi như tệ hại Lâm viêm hít thở một hơi thật sâu Rất nhanh bình tức xuống chính mình nội tâm Xoay người nhìn Lý Mộng Giao hỏi Tiểu Mộng lo lắng ngươi mà Ngươi không sao chớ Lý Mộng Giao kéo Lâm viêm hai tay Nhìn Lâm viêm hỏi Ngốc ta có thể có chuyện gì chúng ta đi thôi Lâm viêm cười một tiếng kéo Lý Mộng Giao hướng vòng chiến đi ra bên ngoài Tam đoàn trưởng chết Là tam đoàn trưởng báo thủ Giết tiểu tử này cùng hắn nữ nhân Nhất định không thể để cho hắn sống mà đi ra yêu ma sơn mạch Giết Nga lang song binh đoàn người nhìn thấy tự mình tam đoàn trưởng chết Có một nửa người cũng lửa giận ngút trời Nhưng là có một nửa người bị dọa sợ đến đi tiểu quần Vội vàng tìm cơ hội chạy trốn Không chừa một mống Lâm viêm vung tay lên tỏ ý chính mình thuần phục yêu thú và ma thú Đem toàn bộ chu diệt Tàn nhấn, tàn nhấn, là ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trên thế giới sinh tồn cần thiết pháp tắt một trong. Giống ai những lính đánh thuê kia còn không có nhào tới lâm viêm cùng Lý Mộng Giao trước người. Liền bị một đám yêu thú và ma thú cho đánh ngã trên đất. Một cây nuốt xuống. Cây này linh giả chiếm đa số đội ngũ. Đối mặt cơ hộ đều là yêu thú cấp 2 cùng ma thú thú quân. Hoàn toàn không có sức đề kháng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 172 chiến lợi phẩm. Thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên hỏa bảng không ra 10 phút. Tiến vào sơn mạch toàn bộ Nga lang song binh đoàn thành viên. Liện toàn bộ vi sinh. Lâm viêm nghe chiến đấu đã chấm dứt. Nắm chặt quả đấm. Ổn định nổi tâm. Ta đi thu một chút chiến lợi phẩm. Ngươi ở nơi này chờ ta. Lâm viêm ca ca. Lý mộng giao kéo lâm viêm. Nàng có thể tưởng tượng. Bên kia là một bức như thế nào cảnh tượng yên tâm. Không việc gì. Sớm muộn cũng sẽ kinh lịch. Lâm viêm vỗ vỗ lý mộng giao tay, nhẹ nhàng cười cười. Ta đây với lâm viêm ca ca cùng đi. Lý mộng giao thứ nhất kiên định nói. Ngươi! Lâm Viêm hơi sưởng sờ bên kia cảnh tượng đối với một người đàn bà mà nói thật sự là có chút tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn không muốn để cho Lý Mộng Giao nhanh như vậy dính tiên huyết. Ta sau này, cũng là sẽ trở thành cường giả. Không thể nào không đối mặt như vậy sự tình. Đi thôi. Thu chiến lời phẩm. Lý Mộng Giao kéo Lâm Viêm đi tới. Đập vào mắt, một mảnh máu thịt me bét. Khắp nơi đều là bị đứt rời tay hài cốt Huyết kinh vô cùng Nôn Hai người nhất thời không nhìn được nôn mửa liên tu Một trận đi qua Phương mới bắt đầu lấy được đám người kia không gian giới chỉ Bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều Dù sao có người trực tiếp bị ăn Ba mươi mấy con yêu thú cùng ma thú Đều ăn ăn no dần dần Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cũng liền thói quen Rất nhanh Không gian giới chỉ thu hoạch xong. Lâm viêm trực tiếp sử dụng linh hồn lực đem dấu ấm lau đi. Đem đồ bên trong toàn bộ xuất ra tích lũy tiền tài. Hai trăm mấy chục ngàn. Linh ký công pháp cơ hồ đều là rác sưới. Một ít vũ khí bị lâm viêm trực tiếp dung hợp chế tạo. Ồ! Đột nhiên, lâm viêm ở tắm. Lang không gian giới chỉ chính giữa phát ra một phần bản đồ. Bản đồ biểu hiện là một mảnh băng xuyên vùng. Phía trên có một cái hàn băng hình cái khoan trạng hỏa diễm dấu hiệu. Đây là thiên hỏa lâm viêm nhất thời cả kinh, nhìn kỹ liếc mắt trong lòng mừng như điên. Thiên hỏa bằng hạng thứ 8 băng xuyên nấu chảy viêm. Thiên hỏa đất trời sinh ra thế gian linh vật, được xưng có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Tin đồn thiên hỏa bảng tổng tổng có 12 loại hỏa diễm, mỗi một chủng đều là cực độ nhân vật khủng bố. Cửu trọng thiên đại lục tiền bối Đem 12 loại hỏa diễm biên chế thành một bộ bảng danh sách, được đặt tên là thiên hỏa bảng. Hạng càng cao hỏa diễm uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Từ cổ Chí kim, vô số tu luyện hỏa thuộc tính cường giả theo đuổi siêu cấp linh vật. Nhất là luyện đan sư, luyện khí sư đối với ngày này hỏa càng là vô cùng hướng tới. Rất nhiều cường giả, không tiếc cố gắng cả đời đi khắp đại lục tìm thiên hỏa, cũng vô duyên gặp mặt một lần. Lâm Viêm thật không nghĩ tới. Ở một cái song binh đoàn tam đoàn trưởng không gian giới chỉ chính giữa. Lại có thể phát hiện một phần thiên hỏa bản đồ. Đây thật là vận khí tốt nổ mạnh. Cái gì là thiên hỏa à Lâm Viêm ca ca? Lý Mộng Giao nhìn thấy Lâm Viêm mặt đầy hưng phấn biểu tình, nghi hoặc hỏi. Thiên hỏa là trong thiên địa sinh dục đi ra siêu cường linh vật. Đây là thiên hỏa bảng hạng thứ 8 băng xuyên nấu chảy viêm bản đồ. Lâm viêm kích động cho Lý Mộng Giao giải thích. Tin đồn. Ngọn lửa này. Sinh ra ở Bắc Phương rét lạnh nhất địa phương. Là thần thoại mờ mịt như vậy tồn tại. Đến nay không người gặp qua. Lâm viêm ca ca là muốn hỏa diễm sao Lý Mộng Giao mặc dù không là rất biết thiên hỏa. Nhưng nhìn Lâm Viêm biểu tình, cũng biết Lâm Viêm suy nghĩ trong lòng. Ừ, thiên hỏa đối với ta có rất lớn chỗ dùng. Nếu như có thể lấy được hắn, thực lực của ta khẳng định có thể đột bay vào. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, vô cùng chờ mong đến một khắc kia. Cho đến lúc này, chính mình đi thượng tam thiên báo thù, liền có nắm chắc hơn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 173 tấn thăng đại linh sư không chỉ có như thế. Lấy được thiên hỏa. Lâm viêm công pháp. Cở thiên phần viêm huyết Nhất định cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta đây theo lâm viêm ca ca đi chỗ này tìm thiên hỏa đi tiểu mộng nhất định sẽ trợ giúp lâm viêm ca ca. Lý mộng giao chỉ trên bản đồ hỏa diễm dấu hiểu vẻ mặt thành thật nói. Lâm viêm cười một tiếng. Nhẹ nhàng đàn một chút Lý Mộng Giao đầu chờ đến từ thiên đấu học viện tốt nghiệp rồi hãy nói Trước đó chúng ta trước tăng thực lực lên Được Sau đó hai người cưới ma thú lần nữa đi sâu vào sơn mạch Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đều bắt đầu trở nên mạnh mẽ sơn mạch tu luyện Nửa tháng sau thiên đấu thành Tây khâu Nga lang dòng binh đoàn trụ sở chính trong đại sảnh Nga lang dòng binh đoàn đại đoàn dài Ngô Lang, ngồi ở đại sảnh thủ tòa vị trí, tìm tới tam để bọn họ tung tích sao Ngô Lang nhìn hai đám dài, nhị lang hỏi. Còn không có, đi vào tất cả hương đệ, không có một đi ra, phỏng trừng đã toàn bộ diệt vong. Nhị lang nhìn Nga Lang dòng binh đoàn đại đoàn dài Ngô Lang thở dài nói. Một cách mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi. Làm sao có thể có chuyện lớn như vậy Ngô Lang nắm chặt quả đấm. Nói. Ngày mai ta tự mình dẫn đội đi vào tìm Nhị đệ Ngươi ở lại trong đoàn chấn giữ Để ngừa đám người kia nhân cơ hội đảo loạn Đại ca hay là ta đi đi Nga lang song binh đoàn không thể không có ngươi Nhị lang nghe ngô lang lời nói Từ trên dế đứng lên nói Ta đã quyết định An bài cho ta 15 linh sư 30 danh ngũ tinh linh giả trở lên tu luyện giả Ngày mai ta tự mình vào yêu ma sơn mạch tìm người. Ngô lang mặt đầy âm độc hung tàn nói. Lúc này yêu ma sơn mạch ban đêm. Lâm Viêm cùng Lý Mộng dao ngồi xếp bằng ở trong giấy núi một nơi đang tiến hành tu luyện. Trung quanh yêu thú cùng ma thú làm thành một phòng bảo vệ bọn họ. Không chút nào sợ có người hoặc là yêu thú ma thú tới đảo loạn. Kenh. Tháp chủ tu luyện một phút tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Kenh. Chúc mừng tháp chủ thành công tấn cấp trở thành một xanh chuẩn đại linh sư, hô, hung hăng hấp thu mười mấy con yêu thú cấp hai trên người để luyện ra tinh thuần linh khí. Lâm Viêm đứng lên, từ trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Đùng đùng hắn hoạt động một chút toàn thân gân cốt, phát ra một đảo tiếng vang giòn giã. Giờ phút này, Lâm Viêm toàn thân tràn đầy lực lượng, xoay người tùy ý một quyền đánh trên tàng cây. Hoành nhất thanh muộn hưởng đại thủ trực tiếp có kép một tiếng đứt gãy Đây chính là đại linh sư lực lượng sao lâm viêm nổi tâm một trận hưng phấn Hẳn không được lập tức tìm người đi thử một chút tay chân Đi qua nửa tháng tu luyện thực lực của hắn không chỉ có đạt tới đại linh sư Kỳ linh hồn lực cũng là đột phá đến level 25 Thân thể chất ở yêu ma sơn mạch trung rèn luyện từ lâu đến đại linh sư thể Không chỉ có như thế Lâm Viêm bởi vì đạt được toái hư đao. Lại tu luyện rất nhiều loại huyền dai cao cấp đao kỹ tới tăng cường thực lực của chính mình. Bây giờ Lâm Viêm thực lực tất nhiên càng hơn dĩ vãng. Mà bây giờ Lâm Viêm nắm giữ tài sản cũng đã đến 85 vạn kim tệ. Còn nữa 150 chấm là có thể đạt tới nhất cấp tài sản tăng cường linh kỹ 10% uy lực. Chúc mừng Lâm Viêm ca ca thành công đột phá đại linh sư. Lý Mộng Giao tu luyện xong, mặt đầy cao hứng hướng về phía Lâm Viêm nói. Ta cũng chúc mừng ngươi thành công đột phá ngũ tinh linh sư thiên phú không thể chứ sao. Lâm Viêm nhìn Tiểu Mộng cười nói. Vậy cũng là nhờ có Lâm Viêm ca ca trợ giúp, nếu không Tiểu Mộng nơi nào có thể tu luyện nhanh như vậy. Lý Mộng dao hoạt bát cười cười. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 174 xuất sơn mạch quan xa hẹp lộ. Là ta thì thế nào được, không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai xuất sơn mạch. Lâm Viêm đạo, u ve qua -qu Lý Mộng Dao khẽ gật gật đầu. Ngay sau đó hai người tiến vào doanh trướng chính giữa, ôm nhau tiến vào mộng đẹp chính giữa. Sáng ngày thứ hai, ban đầu mặt trời mọc, một luồng ánh mặt trời tự nhiên mà xuống, Giống như một tấm lùa mỏng miệng lưới công dích ở yêu ma sơn mặt trên rừng rậm Thật là mỹ lệ Lâm viêm cùng lý mộng dao dậy thật sớm Rửa mặt một phen Ăn một chút gì Liền ngồi ở nhị dai kiếm xỉ hổ trên lưng Hướng yêu ma ngoài giấy núi đi tới Hắn thật sự thuần phục yêu thú cùng ma thú Chính là che giấu ở chung quanh trong rừng rậm Lặng lẽ đi theo hai người phía sau Không tới nửa ngày, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đã tới yêu ma ngoài giấy núi vây. Hai người cũng nhảy xuống kiếm sỉ hổ sau lưng. Chuẩn bị đi bộ đi ra ngoài. Để cho những thứ này yêu thú cùng ma thú cũng tán. Mà cũng nhưng vào lúc này. Một trận sai loạn tiếng bước chân truyền có người Lâm Viêm nhứng mày một cái. Lúc này đem vung tay lên tỏ ý kiếm xỉ hổ trốn đi rất nhanh một đám song binh xuất hiện ở Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao trước mặt. Nhìn mặt đồng phục cùng đeo dòng binh dấu hiệu Đương nhiên đó là Nga Lan dòng binh đoàn Thật là oan ra hẹp lộ Lâm viêm nhìn thấy lại vừa là Nga Lan dòng binh đoàn Người trên mặt lộ ra vẻ không vui chi sắc Đoàn trưởng chính là tiểu tử kia Lư thiếu ra để cho chúng ta thu thập người Nga Lan dòng binh đoàn một người đàn ông tử Đối với chiếu một chút bức họa Chỉ Lâm viêm nói Ngô Lang đem ánh mắt rơi vào Lâm viêm trên người Mang theo mặt thẻo gò má Hiện ra hết âm độc hung tàn khí Tiểu tử Có thể ở chúng ta Nga lang Dòng binh đoàn tìm kiếm xuống còn sống Ngươi rất có chuyện Nói lên ngươi danh ngô lang Nhìn lâm viêm là lớn Lâm viêm Lâm viêm tiến lên một bước Dòng lăng lệ mấy đảo Hảo tiểu tử Có gan Ta tam để cùng ta kia một đám các huyên đệ có phải hay không bị ngươi chết, Ngô Lang nắm chặt quả đấm, ánh mắt phong tỏa Lâm Viêm. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Là ta thì thế nào Lâm Viêm không có dấu vết, chuyện cho tới bây giờ, dấu cũng không giấu được. Hôm nay coi như hắn nói không phải là, Nga Lang dòng binh đoàn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vậy thì đi chết đi. Ngô Lang chợt quát một tiếng. Dưới chân đạp một cái, Cả người giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông hướng về phía lâm viêm xông qua nhị tinh đại linh sư. Nhìn thấy ngô lang toàn thân phun trào ra linh khí, lâm viêm hơi sưởng sở. Không nghĩ tới, Nga lang song binh đoàn đoàn trưởng còn có chút thực lực. Huyền dai sơ cấp linh khí, liệt địa huyền Chỉ nghe ngô lang chợt quát một tiếng. Thổ trúc tính linh khí điên cuồng cuồn cuộn hội tụ ở trên nắm tay. Một quyền đập về phía lâm viêm. Lâm viêm không chút nào lui về phía sau, chuẩn linh sư linh khí từ trong cơ thể nộ đảm bảo dùng mà ra. Huyền dai cao cấp linh khí thiên cương quyền. Hoành hai người quả đấm đập ầm ầm chung một chỗ, nhất thời phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm chầm, chầm. Trung quanh lá cây hoa cỏ đều là ở một quyền này sóng năng lượng cùng bên dưới toàn bộ chập trần rơi xuống. Ngay sau đó đã nhìn thấy, ngô lang thân hình chợt lui vài chục bước. Mà Lâm Viêm chỉ lui ba bước. Đại Linh Sư. Không trách ta tam để sẽ chết ở trong tay ngươi. Ngươi lại là một tên Linh Sư. Còn sử dụng là huyền dai cao cấp Linh Kỷ. Ngô Lang trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Tại chính mình bảo lực một quyền bên dưới, Lâm Viêm lại hoàn toàn không có bị thương tổn. Ngược lại, hắn mình ngược lại là thoáng rơi vào hạ phong. Lâm Viêm chẳng những Linh Kỷ cấp bậc mạnh mẽ hơn hắn. Lực lượng thân thể cũng là không thể coi thường Thật xin lỗi Giết ngươi tam để thời điểm Ta chỉ là một gã thất tinh linh sư mà thôi Lâm viêm khinh miệt nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 175 trồng linh vĩ Trực bước điện sai cái gì tất cả mọi người nghe lâm viêm lời nói Đều là cả kinh Theo nói như vậy nửa tháng tăng lên tam khỏa tinh Còn đột phá đại linh sư cấp bậc Đây không khỏi thật đáng sợ chứ ngay cả Ngô Lang cũng là bị Lâm Viêm lời nói hung hăng chấn một phen. Nếu như Lâm Viêm lời muốn nói là thực sự. Như vậy Lâm Viêm thiên phú. Đã ưu nghiệt đến không cách nào dung chuyển mức độ. Cũng chính bởi vì vậy, Ngô Lang càng không thể lưu lại Lâm Viêm. Tiểu tử cuồng vọng là cần phải trả giá thật lớn. Ngô Lang tức giận nhìn Lâm Viêm, nói, ngươi đánh lô ra thiếu ra, giết. Ta Nga lang song binh đoàn trên trăm danh huyêng để, hôm nay, ngươi phải chết. Rất nhiều người đã nói với ta giống vậy lời nói đáng tiếc quay đầu lại chết lại là chính bọn hắn. Lâm Viêm thở dài một hơi. Nói, có lúc, thật không hiểu nổi. Các ngươi những người này, đến cùng nơi nào đến tự tin Lâm Viêm từng bước một hướng ngô lang đi tới. Từ không gian trong tháp xuất ra toái hư đao. Ngô Lang nhìn thấy Lâm Viêm kia mặt đầy bình. Bước chân trầm vùng hướng chính mình đi qua tuy nói thực lực cao hơn Lâm Viêm ra hai khỏa ngôi sao. Nhưng chẳng biết tại sao. Nội tâm lại sinh ra một vệt sợ hãi. Đoàn trưởng, giết hắn, là tam đoàn trưởng báo thủ. Đúng, giết hắn, mọi người cùng nhau tiến lên. Ngô Lang sau lưng mấy chục xanh tiểu đệ, dối giết âm ị đảo. Các ngươi yên tâm. Hôm nay các ngươi một cách không sống được. Lâm Viêm cười khẩy trong miệng thổi ra một đảo huyết sáo, hư rống. Nhất thời chung quanh trong rừng rậm, Lâm Viêm sủng vật lao ra đem Nga lang dòng binh đoàn người bao bọc vây quanh. Ngươi không phải là muốn giết ta sao đồng thủ đi. Lâm Viêm trường đao chỉ hướng Ngô Lang, nhẹ cười như điên nói. Ngô Lang nhìn thấy trung quanh lao ra rất nhiều yêu thú ma thú. Rốt cuộc minh bạc chính mình nhiều hương để như vậy Tại sao một cách cũng không có sống sót mà đi ra ngoài như vậy Thú quần đổi hình Đủ để triển ác bọn họ Hắn mặt đầy nặng lề Nội tâm kiềm chế tới cực điểm lửa giận Hóa thành cầu sinh bính bác Trong miệng gầm lên giận dữ Giết Nhất thời Song phương chém giết lên nguyên tới vây giết lâm viêm Nga lang song binh đoàn Giờ phút này nhưng là đang vì mình cầu sinh mà chiến. Đối với bọn hắn mà nói thật sự là châm trọc tới cực điểm. Bất quá lâm viêm cũng không định ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời gian. Trong tay toái hư đao một phen. Thân hình động một cái. Cửu chuyện càn khôn huyến ảnh bộ, hai loại huyền dai cao cấp linh kỹ trồng tốc độ nhanh thẳng bức điện dai linh kỹ. Thật là nhanh. Ngô lang sắc mặt lần nữa trầm xuống cặp mắt hoàn toàn theo không kịp lâm viêm tốc độ. Người đang xem nơi nào lâm viêm cười khẩy, linh khí cuồn cuộn một đao đao kỹ hướng về phía ngô lang chém tới. Ngô lang thực lực mặc dù đang lâm viêm trên, nhưng tốc độ nhưng là kém xa lâm viêm. Đối mặt lâm viêm như thế tấn một đao, hắn căn tới không kịp trốn tránh. Chỉ đành phải cầm ra vũ khí mình đại đao, dũng động linh khí chống cự. Oanh! Nhất thời, một đảo linh khí tiếng nổ vang vang lên Ngô lang trong nháy mắt bị thương Không dám dừng lại lâu Cơ đao 360 độ càn quét Nhìn thấy lâm viêm một chút bóng sáng Trực tiếp thả ra đại chiêu Huyền dai trung cấp linh khí, liệt địa chém chút tài mọn Lâm viêm cười khẩy, linh khí thúc sục Huyền dai cao cấp linh khí, phá phong chảm quanh Lưỡng đảo linh khí đập ầm ầm chung một chỗ Lần nữa phát ra một đảo tiếng nổ Nhưng mà tiếng nổ không rơi Lâm viêm tiện tay ném vào trong miệng hai khỏa phục khí đan Nhanh chóng nuốt vào cấp tốc hôi phục đại lượng tiêu hao linh khí Lần nữa thúc sục cửu chuyển càn khôn huyến ảnh bộ Một chiêu đao khí nhãn qua lưu vết Như điện trước phong hầu ngô lang ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 176 nhất cấp tài sản Thất cấp không gian giới chỉ phúc suy Nhất thời đao vào thịt thể thanh âm truyền ra. Ngay sau đó đỏ tươi huyết dịch tử ngô lang nơi cổ phúng ra ngoài. Ngươi! Ngô lang mãn khiếp sợ nhìn lâm viêm còn chưa kịp lấy tay che nơi cổ vết thương đầu liền trực tiếp rơi xuống đất. Hoành Đông kèm theo một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Nga lang song binh đoàn đại đoàn giải ngô lang. Nặng nề té xuống đất. Đi đời nhà ma. Một dạng. Đoàn trưởng chết. Làm sao có thể tiểu tử kia lại có thể giết chết đoàn trưởng không cứu chạy mau đi Toàn bộ Nga lang song binh đoàn người nhìn thấy tự ra lão đại bị giết chết Thoáng cái tinh thần giảm nhiều Hoàn toàn mất đi chiến đấu dũng khí Lâm viêm một tay đem ngô lang không gian giới chỉ cầm lên Đem tất cả mọi thứ toàn bộ thu được sau Trực tiếp phá hủy không gian giới Ngay sau đó hắn cùng với Lý Mộng dao tay cầm vũ khí từ trong đám người một cách thuẫn di chém ra. A Văn Lúc từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ Nga lang song binh đoàn trong dân cư phát ra. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hai người bước từ từ hướng yêu ma sơn mạc cửa ra đi tới. Hai người phía sau. Nhưng là một phen huyết tinh cảnh tượng tàn khốc. Mấy chục con ma thú giết Nga lang song binh đoàn không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực muốn cầu sinh, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào sống tiếp. Ken, chúc mừng tháp chủ tài sản thành công đạt tới nhất cấp tài sản, linh ký quy lực tăng cường 10%. Tháp chủ trước tài sản là vạn kim tệ. Nhì cấp tài sản nhu cầu 10 triệu kim tệ. Có thể tích lũy tăng cường 20% linh ký quy lực, đồng thời gia tăng 10% tốc độ. Lại đem ngô lang vật phẩm thu hoạt sau. Lâm Viêm đạt được không ít kim tệ, một hơi thở vọt thẳng phá nhất cấp tài sản thành công tăng cường linh ký uy lực. Đồng thời, hắn còn đạt được không ít đan dược, linh ký công pháp các thứ. Về phần những thứ kia binh tôm tướng cá đồ vật, Lâm Viêm đã không có hứng thú chút nào. Ở hai người đi ra yêu ma Sơn Mạch Chi sau, Sơn Mạch Trung chiến đấu cũng đều đã chấm dứt. Lâm Viêm ca ca tiếp trong chúng ta đi kia Lý Mộng Giao nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm hỏi. Trước đem một vài hàng rác rưỡi bán. Lâm Viêm cười một tiếng cùng Lý Mộng Giao lần nữa tiến vào thiên đấu thành. Hai người mặc áo bào đen bán không ít thứ. Tích lũy đạt được 300.000 kim tệ. Ken, chúc mừng tháp chủ thu hoạch 300.000 kim tệ trước tài sản trương 155 vạn kim tệ. Ngay sau đó Lâm Viêm sử dụng thép đối với Toái hư đao tiến hành thăng cấp. Keng, chúc mừng tháp chủ thành công thăng cấp Toái hư đao là nhị phẩm bá phẩm vũ khí. Tiếp theo cấp bậc tam phẩm bá phẩm. Tài liệu cần thiết: Nhất trăm bạc nhất phẩm vũ khí, 50 đem nhị phẩm vũ khí, cùng với một khối hắc huyền thép ròng. Tí tí. Nhìn thấy Toái hư đao mỗi lần thăng một cấp đi lên, cần nhân tài liền lập phòng vô số lần. Lâm Viêm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Xem ra bá phẩm vũ khí cần phải bỏ ra kim tiền còn thật không ít a. Nghe nói sao 7 ngày sau Thanh Phong phòng đấu giá buổi đấu giá có một quả thất cấp không gian giới chỉ ạ, ta tào. Thất cấp không gian giới chỉ đây chính là hiếm thấy bảo bối a. Nghe nói thất cấp không gian giới chỉ chính giữa có thể chứa đựng vật còn sống ở trong chứa không gian cực lớn, siêu cấp ngưu bút a. Ai không biết thứ tốt sẽ rơi vào trong tay ai. Ngay tại Lâm Viêm cùng Lý Mộng Dao chuẩn bị khách điếm lúc nghỉ ngơi sau khi, đường người nói chuyện hấp dẫn hai người sự chú ý. Thất cấp không gian giới chỉ Lâm Viêm hơi sững sờ, hắn nhớ được bản thân để bát tầng bảo tháp, không gian tháp. Còn có một cái ẩn núp chức năng không thể giải tỏa, mà giải tỏa chìa khóa chính là thất cấp không gian giới chỉ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 177 tấn thăng nhị tinh đại linh sư. Điên cuồng kiếm tiền chỉ cần đạt được thất cấp không gian giới chỉ Lâm viêm liền có thể giải tỏa để bắt tầng bảo tháp bên trong mạnh hơn chức năng. Nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Vô luận người ở phương nào chỉ cần đi vào nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh xuân hạ thu đông mặt cho ngươi lựa chọn. Cảnh tượng địa phu túy ngươi hoán đổi. Chính là chỗ này sao nưu bức. Chính là chỗ này sao treo nếu không lời nói. Cần thiết chìa khóa. Cũng sẽ không như vậy hà khắc. Thất cấp không gian giới chỉ A. Đây chính là tương đối chân quý lại hiếm hoi bảo bối A. Tới trước, Lâm Viêm thấy đều chưa thấy qua thất cấp không gian giới chỉ Thế nào Lâm Viêm ca ca? Lý Mộng Giao đứng ở Lâm Viêm bên người hỏi. Đi xem một chút. Lâm Viêm kéo Lý Mộng Giao đi tới thanh phong phòng đấu giá cửa. Nhìn to lớn cáo thị trên đó viết 7 ngày sau đó thất cấp không gian giới chỉ buổi đấu giá Văn tử vẫn xứng có thất cấp không gian giới chỉ đồ họa Một viên thập phân cao cấp chiếc nhẫn xuất hiện ở trong mắt lâm viêm Lâm viêm ca ca nghĩ tưởng phách mãi này Cái thất cấp không gian giới chỉ sao cái này khẳng định rất đắt Lý mộng giao nhìn thấy lâm viêm ánh mắt Nói Đắt đi nữa cũng phải bắt lại Còn có 7 ngày Nghĩ biện pháp làm tiền đi Lâm Viêm mặt đầy kiên định nói, thất cấp không gian giới trị, giá cao chót vót tuyệt đối không phải trên người hắn kia hơn một triệu kim tệ có thể bắt lại. Hơn nữa, chiếc nhẫn này công khai đấu giá là vì chế tạo nhân khí, hấp dẫn các phe cường giả, người có tiền vật tới đấu giá. Như vậy mới có thể đem giá cả kéo cao hơn. Đối với cái này loại phòng đấu giá thủ pháp quen dùng, Lâm Viêm vô cùng được biết. Cho nên, hắn phải chuẩn bị đầy đủ kim tiền. Sau đó, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đến khách điếm lô vế riêng trong phòng nghỉ ngơi một ngày cho khỏi lần. Ngày thứ hai, Lâm Viêm liền bắt đầu điên cuồng kiếm tiền. Ma Hạch, Xương Gia Lông chờ đã bị Lâm Viêm cho bán. Hắn bây giờ có thể bán chỉ có đan dược cùng Linh Vĩ công pháp. Linh ký lâm viêm nhất định phải lưu lại tiến hành dung hợp địa giai linh ký Tông pháp mà hắn tạm thời cũng không muốn động. Nếu như có thể, lâm viêm muốn dựa vào đan dược đem tiền tài tăng lên lên một, hai phẩm đan dược. Lâm viêm có thể đại lượng bán ra, một lần tính trực tiếp đạt được trăm vạn nhiều hơn ghim tệ. Nhưng mà một ngày, lâm viêm tài sản liền tăng lên tới 250 vạn. Sau đó mấy ngày trong, Lâm Viêm tiếp tục kiếm tiền, luyện chế đan dược Thậm chí bắt đầu luyện khí bán ra Đương nhiên, tu luyện cũng không có chế nai Rất nhanh, bảy thiên thời gian trôi qua Kenh, tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần Kenh, chúc mừng tháp chủ thành công tấn cấp, nhị tinh đại linh sư Thực lực lần nữa tinh tiến, Lâm Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết chảy xuôi Hắn bây giờ đã nắm giữ đến gần 4 triệu kim tệ. Phần nhiều là dựa vào luyện chế đan dược cùng luyện khí bán kiếm được. Mấy ngày nay, Lâm Viêm có thể mệt chết đi. Hô! Đột phá thành công, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, một con giót ở trên giường nhỏ chìm chìm vào giấc ngủ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đều là dậy thật sớm. Hai người rửa mặt một phen ăn xong điểm tâm, liền bay thẳng đến thanh phong phòng đấu giá đi tới. Mau mau nhanh buổi đấu giá muốn bắt đầu. Thất cấp không gian giới chỉ A đời này ta cũng chưa từng thấy qua, nhanh đi nhìn một chút. Mã Đức, lần này thiên đấu thành tứ đại gia tộc, tam đại tôn môn khẳng định đều phải điều động. Trên đường phố, vô số người đều là hướng thanh phong phòng đấu giá chạy đi. Bọn họ mong đợi ngày này đã rất lâu, bây giờ, rốt cuộc tới Một trận cạnh tranh cũng sắp bùng nổ Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 178 kinh thiên giá khởi đầu giá chỉ không kém địa sai linh ký lâm viêm ca ca Ngươi tiền chuẩn bị đủ chưa tiểu mộng nơi này còn có một chút Nếu không ngươi trước cầm đi dùng chứ lý mộng giao đi ra khách điếm Nhìn thấy người chiều mãnh liệt đường phố Đều là hướng thanh phong phòng đấu giá chạy tới Không khỏi là Lâm Viêm lo lắng có thể hay không cùng những gia tộc kia đánh một trận tài lực Không sai biệt lắm quả thực không được Vậy cũng chỉ có thể nghĩ tưởng khác biện pháp đi thôi Lâm Viêm hướng về phía Lý Mộng Giao ôm nhô cười cười Ngay sau đó kéo Lý Mộng Giao tay Hướng thanh phong phòng đấu giá đi tới Hai người trong ngõ hẻm thay hắc bào đi tới thanh phong phòng đấu giá Bởi vì Lâm Viêm trước đang đấu giá chàng đấu giá qua Tam Giai Ma Hạch, cho nên hắn đã là thanh phong phòng đấu giá khách quý. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao, ngồi ở chỗ khách quý ngồi mặt. Chờ đợi chút lát, lục tục rất nhiều người trước tới tham gia buổi đấu giá. Thiên đấu thành tứ đại gia tục, tam đại tôn môn toàn bộ trình diện. Hoan nghênh các vị đến thanh phong phòng đấu giá làm chủ tràng, ta là Lan, các ngươi có thể gọi ta tiểu. Tiếp đó... Chính là chúng ta thanh phong phòng đấu giá buổi đấu giá. Không nói nhiều nói. Xin mọi người nhìn chuyện thứ nhất món đồ đấu giá. Tam dai ma hạch biết thủy cử mãng. Giá khởi đầu 10 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 1 vạn kim tệ. Rất nhanh buổi đấu giá liền bắt đầu. Trên đài đấu giá mặc trang phục thập phân Mỹ lệ lan thiên đấu thành thanh phong phòng đấu giá nổi danh đại Mỹ nữ. Đơn giản mấy câu nói. Liền đem vùng cho nhiệt lên trong nháy mắt đấu giá liền bắt đầu. Lâm viêm ngồi ở chỗ khách quý ngồi, vẫn nhìn buổi đấu giá kéo dài tiến triển đến. Trong lúc cũng nhìn gặp qua không ít thứ tốt. Bất quá những thứ đó. Đối với lâm viêm mà nói. Đều không phải là vô cùng muốn. Hơn một tiếng sau, món đồ đấu giá suốt cuộc đến ẩm giấu đồ vật. Phía dưới đem muốn tiến hành chúng ta hôm nay áp chụp món đồ đấu giá, thất cấp không gian giới chỉ Lan đứng ở trên đài đấu giá, liếc mắt một cái toàn trường, mang theo nụ cười vui vẻ nói. Chiếc nhấn này là một vị thần bí đại nhân từ một nơi linh hoàng cấp cường giả mộ chôn quần áo và di vật chính giữa lấy được đến. Ôn ào lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Linh hoàng cường giả mộ chôn quần áo và di vật bên trong lấy ra. Ai Châu như vậy bước lại chạy đi đào mộ phần ta nghĩ rằng đang ngồi mỗi một vị. Cũng là hướng về phía này cái thất cấp không gian giới lan ôn nhô cười nói. Đây là chúng ta thiên đấu thành xuất hiện quả thứ nhất thất cấp không gian giới chỉ. Cũng rất có thể là một quả cuối cùng. Cho nên, nó giá trị, ta nghĩ rằng mọi người so với ta rõ ràng hơn, đây là một việc hiếm thấy chân bảo hiếm thí Nó giá trị, cũng không yếu với một quyển địa sai linh kỹ Lan lời nói Đem toàn trường tất cả mọi người khẩu vị cũng treo ngược lên nhanh lên một chút công bố giá khởi đầu cách đi Không cần nói nhảm Đúng vậy, vội vàng đi tất cả mọi người không kịp đợi Ra giá đi, đừng lãng phí mọi người thời gian Phía dưới đám người đều là không nhìn được thúc giục lên bọn họ đã đợi suốt 7 ngày. Hôm nay đi tới nơi này, liền là muốn thấy tin đồn chính giữa thất cấp không gian giới chỉ. Được, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đấu giá áp chục món đồ đấu giá thất cấp không gian giới. Theo Lan lời nói hạ xuống thanh phong phòng đấu giá nhân viên làm việc bưng một cái cái hộp tinh xảo đi lên bàn đấu giá. Lan đem cái hộp đuổi đang đấu giá đài trên quầy, nhẹ nhàng mở ra. Nhất thời, một đảo thư nhãn quang mang từ trong hộp phát ra, hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người sự chú ý. Thất cấp không gian giới, sống vô. Giá khởi đầu, tam bách vạn kim tiệt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 179-10 triệu. Còn có người tăng giá sao phúc nghe Lan công bố giá khởi đầu cách Rất nhiều người uống vào trong miệng nước trà trong nháy mắt phun ra hiển nhiên. Cái giá tiền này, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Ngay cả tâm như chỉ thủy lâm viêm, giờ phút này nổi tâm cũng là một cơn chấn động. Tam bách vạn giá khởi đầu chính mình chuẩn bị hơn 400 vạn kim tệ đặc biệt. Ta tào lâm viêm chỉ có một câu chửi bậy tuôn ra đến, 10.000 đầu tào rời ả ở trong lòng chạy như điên. Mà những thứ kia tham gia náo nhiệt người đều là một mảnh xôn sao Bị tam bách vạn kim tệ cách này thiên giới con số cho hoàn toàn dọa sợ Thất cấp không gian giới, sống vô, giá khởi đầu, tam bách vạn kim tệ Lan lặp lại một lần chính mình mới vừa rồi lời nói Đảo, mỗi lần tăng giá Không phải thấp hơn 100 ngàn kim tệ Đấu giá bắt đầu Ta đi tam bách vạn giá khởi đầu Coi là giá tiền này đời ta cũng không cầm ra ta còn là đàng hoàng xem cuộc vui đi. Vô số người bị tam bách vạn giá khởi đầu chấn kinh đến thở dài. Rõ ràng biết. Cái giá tiền này. Bọn họ là không có khả năng tham dự đấu giá. Có thể có thực lực tiến hành đấu giá. Chỉ có tứ đại gia tục cùng tam đại tôn môn. 5 triệu. Mọi người ở đây hơi khiếp sợ thời điểm, Lâm Viêm đứng lên, một hơi thở trực tiếp nói 2 triệu đi lên. Ôn à toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao kinh ngạc đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Viêm. Ngay cả thiên đấu thành tứ đại gia tộc cùng tam đại tôn môn. Cũng là hơi kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới xuất thủ như thế xa hoa. Người này ai vậy vừa mở miệng liền bão 2 triệu về giá cả đi. Đây cũng quá chứ không biết à. Cũng không lộ mặt a Đoán chừng là cường giả thần bí hoặc là phú hào đi. Mọi người đang phía dưới xì xào bàn tán nghị luận, lưu ý một chút lâm viêm. Lâm viêm nội tâm cười khổ, 5 triệu, là mình trước có thể ra cực hạn giá cả. Hắn sở dĩ một hơi thở trực tiếp đem giá cả nhắc tới 5 triệu, liền là muốn hù dọa một chút đám người này. Nếu là thành công lời nói, nói không chừng có thể trực tiếp vỗ xuống 550 vạn. Nhưng mà không đợi Lâm Viêm ngồi xuống, chủ nhà họ lư, liền trực tiếp đem giá cả lần nữa nhất lên 600 vạn. Thiên đấu thành bốn một trong những gia tộc bạch gia dơ cao đấu giá bài 650 vạn. Vụ vũ tông ra giá, giá cả không ngừng tăng vọc. Thiên đấu thành bốn gia tộc cùng với tam đại tông môn bắt đầu đại hợp lại tài lực. Lâm Viêm ngồi ở vế khách quý, liền nhìn như vậy. Bây giờ giá cả đã đến 800 vạn, xuất hiện kim kim tệ, hắn căn không ra nổi cái giá tiền này. Trừ phi, hắn nguyện ý xuất ra linh kỹ cùng công pháp đi ra. Ngược lại có thể sát thiên đấu thành tứ đại gia tộc cùng ba tông môn khai không giá khởi điểm. Dù sao hắn tùy tiện cầm đầy đất sai công pháp đi ra, đó chính là ngàn vạn kim tệ cấp bậc. Bỏ rơi nó cách mười đi ra, chính là 100 triệu. Bất quá! Hắn sẽ không làm như vậy Bởi vì như vậy quá uổng phí Lâm Viêm ca ca thật buông tha sao Lý Mộng Giao xít lại gần Lâm Viêm Hỏi nhỏ Không có ngàn vạn là không bắt được đến Hay lại là nghĩ tưởng khác biện pháp đi Lâm Viêm bất đắc dĩ cười một tiếng Nói Sau đó hai người tiếp tục xem đấu giá kéo dài nữa Tới bây giờ Thiên đấu thành đệ nhất tông môn Vũ Vũ Tông Tông Chủ Vũ Yên ra giá 1000 vạn kim tệ. Toàn trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Không người còn dám tăng giá. 10 triệu, còn có người tăng giá sao? Lan ngắm toàn trường liếc mắt, hỏi. Nhưng mà, nhưng không ai lại xô lên trước người đấu giá bài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 180 đấu giá không được. Chỉ có thể cứng lại hiển nhiên. 10 triệu cái giá tiền này. Đã hoàn toàn trấn áp mọi người tại đây. Ngay cả thiên đấu thành tứ đại gia tục Cũng là âm thầm lắc đầu Giá tiền này bọn họ thêm không 10 triệu một lần 10 triệu lượng thứ 10 triệu 11 triệu Ngay Tài Lan muốn gõ xuống thứ ba Chùi thời điểm Phòng đấu giá đại sảnh một nơi tầm thường Xó xỉnh một cái hắc bào nhân Đột nhiên tăng giá ồn ào nhất thời toàn trường một mảnh Xôn sao ánh mắt đưa mắt nhìn Ở đó ra giá 11 triệu trên người Ở thời khắc tối hậu Vẫn còn có người dám tăng giá Điều này thật sự là vượt qua bọn họ ngoài ý muốn 11 triệu còn có người tăng giá sao lan thập phân ngoài ý muốn Lại mừng rỡ la lên 1120 vạn Vũ Yên cắn răng một cái Lần nữa nói giá 200 ngàn đi lên 12 triệu Nhưng mà hát bào nhân xuất thủ hiển nhiên so với thiên đấu thành đệ nhất tông môn càng hào khí Trực tiếp đem giá cả đề cao đến 12 triệu Trong phòng đấu giá tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người Ánh mắt đưa mắt nhìn ở xó xỉnh nơi người áo đen kia trên người Người này là ai à lại dám với vụ vũ tông đối nhịp đây cũng quá ngưu chứ Sợ thì không muốn sống chứ Tất cả mọi người đều nhận thức là hát bào nhân này hành động là tại tìm chết Mặc dù hát bào nhân giờ phút này hiện ra hết thổ hào khí Ngay cả thiên đấu thành tứ đại gia tục Cùng với còn lại hai đại tôn môn Cũng đều vô cùng hiếu kỳ ra giá, giá người đến tổt cùng là ai vũ yên nhìn hát bào nhân liếc mắt Trần chờ hồi lâu Cuối cùng vẫn buông tha 12 triệu cái giá tiền này hơi có chút vượt qua thất cấp không gian giới giá trị 12 triệu một lần Lan nhẹ nhàng gõ xuống trong tay búa nhỏ 12 triệu hai lần 12 triệu ba lần Để cho chúng ta chúc mừng vị tiên sinh này trục thất cấp không gian giới, sống vô Ba ba ba toàn trường, vang lên một đảo nóng nảy trào dân tràng pháo tay Lâm Viêm cười một tiếng, từ trên ghế đứng lên, đi thôi Ô, V, K, -qu, Qu, M Lý mộng giao liếc mắt nhìn Vũ Yên, gật đầu một cái, đi theo Lâm Viêm rời đi phòng đấu giá Vụ Vũ, Vũ Tông Tông chủ, Vũ Yên, mời phần đại mỹ nữ Như là cảm giác được một cổ quen thuộc linh khí Ở Lý Mộng Giao trên người dừng lại hồi lâu Mới vừa rời đi tầm mắt Ngươi trước đi ta có việc phải Làm ở khách điếm chờ ta Trước khi trời tối Nếu là ta chưa có tới Ngươi liền trực tiếp đi thiên đấu học viện Ra thanh phong phòng đấu giá Lâm Viêm mặt đầy ngưng trọng hướng về phía Lý Mộng Giao nói Ta đi chung với ngươi Lâm Viêm ca ca Nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao nắm Lâm Viêm tay, nói Nàng biết Lâm Viêm phải đi làm gì cũng biết Lâm Viêm cử động lần này có bao nhiêu nguy hiểm Không được Ngươi không thể đi Nghe lời Ta nhất định sẽ Lâm Viêm không hề nghĩ ngợi Liền trực tiếp phản bác Lý Mộng Giao Lý Mộng Giao phấn quyền nắm chặt chôn cách đầu có chút không vui Ta đáp ứng ngươi Sẽ đến Ta chỉ là đi xem một chút Có cơ hội liền đồng thủ. Không có cơ hội liền đi người. Không cho gặp ta. Ngốc ta lúc nào lửa ngươi. Tốt lắm ta ở khách điếm chờ ngươi. Lâm viêm ca ca nhất định phải v, quy, quy, mơ. Sau đó, lâm viêm đưa lý mộng sao khách điếm. Mà hắn xoay người nhảy một cái. Nhảy lên một nơi nóc nhạc. Ẩm núp lên nếu đấu giá không được. Vậy cũng chỉ có thể cứng sắn chờ hồi lâu. Tên kia đấu giá xuống thất cấp không gian giới. Sống không người liền tử thanh phong phòng đấu giá bên trong đi ra oanh một giây ghế tiếp. hắc bảo nhân toàn thân linh khí phun trào mà ra. Một đôi lãnh đảm màu xanh phe cánh xuất hiện ở hắc bảo nhân trên lưng trực tiếp bay lên trời. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 181 hợp lại. Liên quan đạp ngựa. Đoạt thất cấp không gian giới Linh Vương Cường Giả nhìn thấy phách mãi xuống thất cấp không gian giới chỉ Hác Bảo Nhân. Lại là một tên Linh Vương Cường Giả. Nút ở nóc nhà Lâm Viêm, nhất thời cả Kinh. Đạp ngựa thế nào đoạt bất quá, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng hợp lý. Nếu như không phải là Nhất Phương Cường Giả, làm sao có thể xuất nổi 12 triệu cấp độ kia thiên giới tiền đặt cuộc. Hác Bảo Nhân thần bí đằng lên thiên không sau. Tựa như là cố ý thả ra một cổ cường đại lực lượng. Cảnh cáo những thứ kia muốn chú ý người. Ngay sau đó phía sau phe cánh rung lên bão bắn đi ra ngoài. Thật là nhanh. Lâm viêm lần nữa cả kinh quả đấm nắm chặt cường giả như vậy. Hắn muốn cướp cũng không có cơ hội à. Dầm dầm. Hưu hưu hưu. Mà cũng liền ở lâm viêm khích tướng buông tha thời điểm mấy đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, ba đảo sán lãn phe cánh bay hướng thiên không. Thiên đấu thành tứ đại gia tục, có ba gia tục cường giả lại trực tiếp đuổi theo. Cơ hội tới. Lâm viêm lúc này theo sau, trong cơ thể linh khí điên cuồng phun trào. Cửu chuyện càn khôn, huyến ảnh bộ. Trong lòng của hắn nhất thanh trầm hát. Hai loại huyền dai cao cấp linh khí chồng chung một chỗ. Bộc phát ra hết sức kinh người tốc độ. Bất quá so với vậy có linh khí phe cánh bay trên trời linh vương cường giả tốc độ hiển nhiên là không đủ Oanh Lâm viêm toàn thân linh khí trong nháy mắt phun trào mạng ra Xuyên qua đường phố Xa xa theo sau Không bao lâu hắn liền đâm đầu thẳng vào yêu ma trong giấy núi Lâm viêm ngẩn đầu nhìn trước phương thiên không Phương xa ba gã linh vương cường giả chính đang đuổi theo kia hát bào nhân thần mí Nhanh lên một chút Mau hơn chút nữa Hắn không ngừng thúc giục chính mình theo sau, đồng thời từ không gian tháp chính giữa, một cách đem phục khí đan ném vào trong miệng. Hai loại huyền dai cao cấp linh khí trồng sử dụng. Thập phân tiêu hao linh khí. Hắn chỉ có thể dựa vào đan dược để duy trì. Nhưng cũng may lâm viêm ở tấn cấp đại linh sư sau. Công pháp cũng đột phá đến huyền dai sơ cấp cấp bậc. Không như dĩ vãng yếu ớt như vậy. Oanh! Đột nhiên, trước phương thiên không, phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Ta tào, đánh cơ hội tốt. Lâm Viêm nhất thời vui mừng, nổi điên như thế tiến lên. Đây nếu là để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ mắng Lâm Viêm là người điên. Một cách đại linh sư đi tham dự linh vương cấp chiến đấu. Đây không phải là muốn chết sao ngay cả Lâm Viêm trong lòng mình cũng sinh ra một vệt trần chờ, ta như vậy đi lên có thể hay không bị trong nháy mắt xét nhưng nghĩ tới thất cấp không gian giới tác dụng cùng dù hoạt. Lâm viêm trong lòng chính là hung áp. Bất kể, mã đức, là thất cấp không gian giới, hợp lại, liên quan. Ngay sau đó hắn lại không trần chờ chút nào toàn lực xông về linh vương cấp chiến đấu dưới bầu trời phương. Oanh thình thịt trên bầu trời từng đảo tiếng nổ vang truyền ra. Thiên đấu thành ba cái linh vương cấp cường giả ngăn lại hác bào nhân không chúc khách khí phát động tấn công. Các hạ. Có thể hay không lưu lại đại danh. Để cho mấy người chúng ta biết một chút về các hạ phong thái nói chuyện là chủ nhà họ lưu. Lô dùng. Hừ. Các ngươi thiên đấu thành cường giả. Chính là như vậy chào hỏi khách nhân sao hắc bào cường giả rên lên một tiếng. trầm thấp nói. Nếu là khách. Vậy thì mời các hạ hãy xưng tên ra, để cho chúng ta thiên đấu thành mấy lão già này. Thấy các hạ tôn vinh, chủ nhà họ bạch tiếp lời ngữ, một cười nói. Muốn cướp thất cấp không gian giới cứ việc nói thẳng, một đám nghiêm trang đảo mạo ngụy quân tử đồng thủ đi. Oanh, hát bào nhân chợt quát một tiếng, tam tinh linh vương cấp lực lượng từ trong cơ thể nổ phun trào mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 182 địa dai linh khí sinh ra. Kinh khủng linh vương nhất thời. Một cổ bàng bạc màu xanh linh khí khuyết tán mà ra. Bao trùm phương viên trong vòng mấy giảm không chung. Cho dù là cách thật xa lâm viêm cũng có thể từ phía trước chiến trường cảm thấy một cổ to lớn lực ác bách. Đây chính là linh vương cấp cường giả lực lượng sao thật là làm cho người không vui a. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm thân hình trong rừng rầm thiểm lược chảy băng băng, hết tốc lực tiến về phía trước. Rầm rầm rầm. Một giây ghế tiếp. Lại vừa là ba đảo Linh Vương cấp cường giả lực lượng từ trước phương thiên không thường bộc phát ra thiên đấu thành tam đại gia tộc chủ nhà họ Lư Lô Sùng. Chủ nhà họ Bạch. Chủ nhà họ Tệ. Đều là Linh Vương cấp cường giả. Mặc dù cũng chỉ là nhị tinh Linh Vương. Nhưng ba người lực lượng tổng lại. Lại hoàn toàn đem hát bảo nhân lực lượng cho áp chế xuống Chuyện này Lâm viêm nhất thời cả kinh thần sắc nghiêm nghị Giờ phút này là một chút nụ cười cũng lộ không ra Muốn theo như vậy đội hình cường giả xuống cướp được thất cấp không gian giới Tỷ lệ thành công cơ hồ là số không bất quá Lâm viêm vẫn không có rừng thân hình Cả người giống như con báo săn như thế xông về phía trước chiến trường Kenh Tháp chủ chạy một bước Huyến ảnh bộ tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ken, tháp chủ chạy một bước, huyến ảnh bộ tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Lời nói như thế, Lâm Viêm khoảng thời gian này nghe rất nhiều. Hắn huyến ảnh bộ tấn thăng huyền dai cao cấp, đã có một đoạn thời gian. Lâm Viêm, một mực đang mong đợi huyến ảnh bộ tấn cấp. Bộ pháp, là hắn sử dụng nhiều nhất, tốc độ tu luyện tất nhiên là nhanh nhất. Lâm viêm thật nhanh chạy như điên, đang hướng hướng chiến trường đồng thời cũng đang tu luyện, khen. Chúc mừng tháp chủ huyến ảnh bộ đã đạt đến huyền giai cảnh giới viên mãn. Thành công đột phá địa giai sơ cấp linh kỹ. Tấn thăng trở thành tia chớp phi tinh bước. Mỗi một khắc, ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm nhất thời vui mừng trong cơ thể nhiệt huyết đang chảy xuôi. Địa giai sơ cấp bộ pháp, rốt cuộc thành. Kẹo kẹo kẹo kẹo hắn lúc này nhai hai khỏa phục khí đan nuốt vào bụng trong. Nhất thời cũng cảm giác tiêu hao linh khí lần nữa điền vào điện dai sơ cấp linh khí. Tia chớp phi tinh bước. Hưu lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát chỉ nghe một đảo âm thanh xé gió lên. Cả người hắn thân hình giống như giống như sao băng bay lủi chạy ra ngoài tốc độ kia trực tiếp lật phòng gấp mấy lần. Ta tào Thật là nhanh thật là thoải mái. Cảm nhận được địa sai linh ký mang đến khoái cảm cùng tốc độ, lâm viêm nổi tâm vậy kêu là một cách thoải mái. Nguyên cùng linh vương rất khoảng cách xa thoáng cách liền bị gần hơn. Địa sai linh ký được xưng có thể làm được vượt cấp kỹ năng chiến đấu quả nhiên danh bất hư truyền. Oanh! Trước phương thiên không chiến đấu âm thanh không ngừng. Thiên đấu thành ba cách linh vương, vây công hát bảo nhân. Chiến huống thập phân nóng nảy trào dân. Gợn sóng năng lượng không ngừng bùng nổ bốn bắn. Đem phía dưới chung quanh sơn mạc sâm lâm trực tiếp đánh thiêu đốt lên vô số yêu thú cùng ma thú đều là khắp nơi chạy trốn. Cùng lâm viêm đụng vào đếm không hết. Nhị dai tuần thú tháp thuần lâm viêm không nói hai lời có ra ngàn tầng bảo tháp trực tiếp thuần phục. Muốn từ linh vương cấp trong tay cường giả đoạt bảo vậy thì phải ra đem hết toàn lực. Quét trong nháy mắt. Thần thánh quang mang từ lâm viêm ngàn tầng bảo tháp bên trong tản ra Nhất thời kia chạy trốn yêu thú cùng ma thú Liền bị lâm viêm một hơi thở thuần phục mười mấy con Ken Tháp chủ tuần thú năng lực đã đạt đến cực hạn thành công tấn cấp trở thành tam giai tuần thú sư Ken Chúc mừng tháp chủ càng tầng mở ra thứ 21 tầng bảo tháp Tam giai tuần thú tháp Có thể thuần phục toàn bộ yêu thú cấp 3 ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 183 bát tinh linh Vương nghe ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở. Lâm Viêm lại vừa là vui mừng. Ở thời khắc mấu chốt này mở ra tam dai tuần thú tháp, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực trợ giúp lớn. Lâm Viêm ở yêu ma sơn mạch đại lượng tuần thú Tuần thú năng lực đã sớm đăng phong tạo cực. Đột phá cũng là trong dữ liệu sự tình. Hắn không nói hai lời. Ngàn tầng bảo tháp trôi lơ lượng hư không, lói thần thánh quang mang. Tam dai tuần thú tháp. Thuần thần quang bảy màu đoạt mà ra. Toàn bộ bị theo bắn yêu thú cấp 3 cùng ma thú. Đều là giống như ngoan ngoán mèo như thế nằm trên đất. Đi, lâm viêm nói một tiếng. Lập tức nhảy lên một con tốc độ cực nhanh tam dai ma thú gió lúc hát báo trên lưng. Chạy như điên công hít lên một xây ghế tiếp. 60 70 đầu yêu ma thú đi theo lâm viêm phía sau Bọn họ chạy băng băng phương hướng Đương nhiên đó là linh vương cấp cường giả chiến trường nơi Dầm dầm dầm Trên bầu trời tiếng nổ không ngừng Hác bảo nhân đang đối mặt ba vị linh vương cấp cường giả vây công bên dưới Liên tục bại lui không ngừng rơi vào hạ phong Các hạ hay lại là lưu lại uống ly trà rồi hãy đi đi Lô sùng nhìn hác bảo nhân cười lạnh nói Hừ, hôm nay ta chính là tan xương nát thịt cũng sẽ không khiến các ngươi đám này ngụy quân tử thuận lợi. Hát bảo nhân dên lên một tiếng từ không gian giới chính giữa xuất ra một quả đan dược. Không được, là ngũ phẩm nhân huyết đan, mau ngăn cản hắn. Nhìn thấy hát bảo nhân lấy ra đan dược thiên đấu thành ba gã linh vương cấp cường giả nhất thời cả kinh. Ngũ phẩm nhiên huyết đan. Ăn sâu. Có thể dựa vào dược hiệu tác dụng thiêu đốt tinh huyết. Trong nháy mắt đạt được chợt tăng 5 viên tinh lực đo Lô sùng ba vị linh vương cấp lập tức hướng Hác Bảo Nhân phóng tới ngăn cản Hác Bảo Nhân ăn đan dược Nhưng tốc độ bọn họ mau hơn nữa Cũng hay lại là chậm một bước Hác Bảo Nhân một cách đem nhiên huyết đan ăn hết Phát ra một đảo đau đớn tiếng sống giận a đảo kia tiếng gào Xuyên qua toàn bộ yêu ma sơn mạch Thậm chí truyền tới thiên đấu hành chính giữa Oanh Một giây ghế tiếp Một cổ xa so với trước kia sức mạnh mạnh mẽ từ hắc bào nhân trong cơ thể phun trào mà ra. Bát tinh linh vương. Thiên đấu thành ba gã linh vương cường giả nhất thời cả kinh trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Bát tinh linh vương tuyệt đối là triển áp bọn họ ba gã nhị tinh linh vương tồn tại. Huyền dai trung cấp linh vĩ. Thủy đoạn chảm hắc bào nhân một tiếng quát lên. Trong tay ngưng tủ ra một cách màu xanh trường kiếm. Nhất kiếm hướng về phía thiên đấu thành ba gã linh vương cấp cường giả chém ngang đi ra ngoài. Oanh, văn lúc, một đảo tiếng nổ truyền ra. Thiên đấu thành ba gã linh vương cấp cường giả đều là hộp máu trợt lui, hoàn toàn không phải là bát tinh linh vương đối thủ. Bất quá, bọn họ cũng không buông tha. Bất kể nói thế nào, cũng là thiên đấu thành tam đại gia tộc tộc trưởng. Lập tức từ không gian giới chính giữa xuất ra mấy viên đan dược ăn hết. Khí, chữa thương, tăng thực lực lên. Dầm dầm dầm. Ba người bột phát ra so với trước kia càng cường lực đo, ước chừng tứ tinh linh vương dáng vẻ. Ngay sau đó lần nữa hướng hát bảo nhân vây đánh tới. Đánh đi, hung hăng đánh đi. Lâm viêm cưới ở ma thú trên lưng, nhìn thấy trên bầu trời bùng nổ chiến tranh, hưng phấn cười nói. Lúc này đánh càng lợi hại, chờ một hồi hắn cơ hội cũng lại càng lớn. Rất nhanh, Lâm Viêm đi tới bốn gã Linh Vương giao chiến dưới bầu trời phương. Hắn để cho toàn bộ yêu thú và ma thú cũng ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời từng đảo nổ lớn âm thanh như sấm nổ ở Lâm Viêm đỉnh đầu vang dội Ở bốn vị Linh Vương cường giả lực lượng áp bách dưới, Lâm Viêm toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. mã Đức, Lão Tử sớm muộn cũng sẽ trở thành Linh Vương cường giả. Lâm Viêm không nhịn được thấp giỏng mắng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 184 Lâm Viêm xuất thủ đánh Linh Vương Cường Giả. Huyền dai trung cấp Linh Vĩ trọng mỏng đá trưởng huyền dai sơ cấp Linh Vĩ hoán kim quyền. Huyền dai cao cấp thiên đấu thành ba gã Linh Vương Cường Giả đồng thời thi triển ra huyền dai Linh Vĩ cường công thần bí Hắc Bảo Cường Giả. Huyền dai cao cấp Linh Vĩ long đẳng rống. Cường giả thần bí một tiếng quát lên toàn thân thủy thuộc tính linh khí phun trào mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một con rồng nước, phát ra một đảo long ngâm âm thanh chấn triệt sơn lâm. Dòng nước quanh quẩn tại thần bí hát bào cường giả quanh thân. Đem thiên đấu thành ba vị linh vương cường giả mạnh mẽ công dích toàn bộ ngăn cản chợt long đằng không chung. Giữ tấn đến khóe miệng. Một cách đem ba gã thiên đấu thành linh vương cường giả cho nuốt xuống. rầm dầm. dầm a nhất thời từng đảo tiếng nổ vang truyền ra. Kèm theo đồng thời còn có thiên đấu thành ba gã linh vương cường giả tiếng kêu thảm thiết. Thật là mạnh. Lâm viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn thượng phương thiên không chiến đấu, nắm chặt quả đấm không nhìn được đang run dậy. Bất quá, linh hồn hắn lực có thể cảm giác được rõ ràng, hắc bào nhân khí tức, đang ở dần dần suy thoái. Nghĩ đến là nhiên huyết đang dược lực, đã tải suy hiếu. Giết hắn. Lô sùng khắp người chật vật tiên huyết Hoàng lưu gầm lên dần dữ, liều lính hướng hát bào nhân tiến lên. Hai gã khác linh vương cường giả tất cả lại như thế, hoàn toàn tức giận. Chém giết lần nữa trên bầu trời bùng nổ. Ở ba gã thiên đấu thành cường giả liều mạng tấn công. hắc Bảo cường giả lực lượng dần dần suy yếu bên dưới. Song phương đánh lưỡng bãi câu thương, khí tức cũng trong nháy mắt thấp xuống cơ hội tới. Cảm nhận được bốn gã linh vương khí tức cường giả cũng trở nên yếu, lâm viêm từ trong bụi cỏ đứng lên oanh. Một xây ghế tiếp trên bầu trời chuyển ra một đảo lực lượng khổng lồ tiếng nổ. Ngay sau đó đã nhìn thấy bốn gã linh vương cường giả từ trên bầu trời mất đi trọng tâm rơi xuống tia chớp phi tinh bước. Lâm viêm nhắm thần bí hắc bào cường giả rơi xuống vị trí. Lúc này thi triển ra địa giai sơ cấp linh ký bộ pháp. Tia chớp phi tinh bước tiến lên. Kèm theo đồng thời, đám kia bị lâm viêm thuần phục nhị sai yêu thú cấp 3 cùng 3 thú đều là ủn lên. ùn uồn, uồn. Đại địa chuyển ra một trận tiếng chấn động thanh âm. 60-70 đầu yêu ma thú công kích Dẫn sắt khởi động để cho chung quanh cây cuối cũng đung đưa. Tìm tới, lên cho ta. Mỗi một khắc, lâm viêm nhìn thấy từ dưới đất bò dậy thần bí hát bào cường giả. Hắn chợt quát một tiếng. Vung tay lên, sau lưng mấy chục con yêu ma thú nhất thời hướng cường giả thần bí tiến lên Một đám xuất sinh tìm chết Thần bí hát bào cường giả mới vừa từ dưới đất bò dậy Đã nhìn thấy một đám yêu thú và ma thú đối với mình xông qua hắn một tay phất lên Thủy thuộc tính linh khí trường kiếm xôn sao mà ra Dầm dầm dầm Tất cả vọt tới thần bí hát bào cường giả trước mặt yêu thú cùng ma thú Trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tiên huyết tung tói. Thây phơi khắp nơi. T. Lâm Viêm nhìn thấy trọng thương suy hiếu sau thần bí hát bào linh vương cường giả đều đang còn như thế sinh. Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng đây là hắn cơ hội duy nhất. Cho nên Lâm Viêm phấn đấu quên mình núp ở thú quần chính giữa hướng thần bí hát bào linh vương cường giả tiến lên. Huyền dai cao cấp linh vĩ thiên cương quyền. Mỗi một khắc, lâm viêm một tiếng quát lên. Một quyền hướng về phía đang ở chống lại yêu ma thú thần bí hát bào cường giả đập tới. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm quả đấm rơi ầm ầm thần bí hát bào cường giả trên người, giết hát bào nhân thần bí một trở tay không kịp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 185 đại linh sư ta hiện thiên chiếu giảng giết ngươi một giây ghế tiếp. Đã nhìn thấy thần bí hát bào cường giả trực tiếp hoành bay ra ngoài Một đám yêu ma thú nhào tới Muốn đồng phục hát bào nhân thần bí Oanh Đột nhiên Một cổ bàng bạc thủy thuộc tính linh khí phun trào mà ra Nhào tới yêu ma thú Trong nháy mắt liền bị đánh bay Tiếp tục thường Lâm viêm quả đấm căng thẳng Không nghĩ tới một cái trọng thương linh vương cường giả lại còn mạnh mẽ như vậy Quả nhiên là lạc đà gầy so ngựa còn lớn Rống Lâm viêm lời nói vừa dứt xuống toàn bộ yêu ma thú đều là liều mạng như vậy hướng hắc bào nhân thần bí sông lên Một cái đại linh sư cũng dám tới đoạt lão phu đồ vật, sống không nhìn được Hắc bào nhân thần bí ánh mắt đông lại một cái Rơi vào lâm viêm trên người Trong miệng phát ra một đảo trầm thấp lạnh giá lời nói Đại linh sư thế nào đại linh sư ta hiện thiên chiếu dạng giết ngươi Nghe hắc bào nhân thần bí lời nói Lâm viêm từ không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân nhị phẩm bá phẩm vũ khí. toái hư đau. Khẩu suốt cuồng ngôn, lão phu hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn hắc bào nhân thần bí sần quát một tiếng. Toàn thân thủy thuộc tính linh khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Nhất kiếm xuyên thấu yêu bầy ma thú. Chạy thẳng tới lâm viêm mà thật là nhanh. Lâm viêm nhất thời cả kinh, cho dù hắc bào người bị trọng thương thực lực ít nhất cũng ở đây cổ tinh đại linh sư trên. Hắn hoành đao ở phía trước, linh khí cuồn cuộn ngăn trở hắc bào nhân thần bí nhất kiếm. tranh nhất thời, một đảo kim loại va chảm thiết tiếng vang truyền ra. Ngay sau đó đã nhìn thấy lâm viêm cả người chợt lui mà ra, ước chừng xa mấy chục mét đặt ở ổn định thân hình. Thất cấp không gian giới chỉ cũng là ngươi loại rác giới này có thể tới đoạt sao thật là tự tìm đường chết. Hát bảo nhân thần bí nhất kiếm chém lui Lâm Viêm hơn 10 mét, quát lạnh. Lâm Viêm lửa dẫn trong lòng thiêu đốt, một kiếm này chém hai tay của hắn tê giải chấn đau. Để cho hắn biết rõ, mình cùng Linh Vương cường giả trinh lịch. Nhưng là, vậy thì như thế nào hôm nay, thất cấp không gian giới, ta còn liền muốn cố định. Rứt lời. Lâm viêm trực tiếp từ không gian giới chính giữa xuất ra một quả tam phẩm đan dược, bộc khí đan. Hắn nhanh chóng ném vào trong miệng, một trận nhai, ngạnh nuốt xuống, oanh. Nhất thời, lâm viêm trong cơ thể linh khí điên cuồng lật phồng phun trào mà ra. bộc khí đan, đại linh sư ăn hết, có thể trong nháy mắt lấy được tam khỏa tinh thực lực tăng phúc. Lâm viêm tới là lưu đứng ra bảo đảm mệnh thủ đoạn cuối cùng. Bây giờ đối mặt thần mỹ hát bào cường giả. Cũng không khỏi không sử dụng được. Ăn đan dược. Ngươi cũng liền chỉ là một gã ngũ tinh đại linh sư mà thôi. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể đánh bại ta sao hát bào nhân thần bí cười khẩy. Cầm kiếm lần nữa hướng lâm viêm tiến lên. Oanh! Lâm viêm chấn động toàn thân. Ngũ tinh đại linh sư lực lượng toàn bộ thả ra trong tay toái hư đao sáng lên. Huyền dai cao cấp linh kỹ. Phá phong trảm huyền dai cao cấp linh kỹ hỏa viêm chém liên tiếp lướng đảo huyền sai cao cấp Linh bí thả ra lướng đảo lưới đao lấy cực nhanh tốc độ hướng hắc bào nhân thần bí bay qua cùng lúc đó Lâm viêm thân hình động một cái điện sai sơ cấp Linh ý tia chớp Phi tinh bước để cho tốc độ của hắn trực tiếp vượt qua giờ phút này trọng thương hắc bào nhân thần bí Cái gì hát bảo nhân thần bí nhất thời cả kinh Hiển nhiên không nghĩ tới lâm viêm còn cất xấu lớn như vậy cường thực lực. Xuất thủ tất cả đều là cao cấp linh nghĩ để cho hắn có chút không kịp đề phòng. Dầm dầm. Một xây ghế tiếp, lưỡng đảo tiếng nổ vang lên. Huyền sai cao cấp linh nghĩ để cho hát bảo nhân thần bí chịu khổ một chút đầu. Nếu không phải lão phu bị thương nặng như ngươi loại này rác sưới lão tử có thể một cái chớp mắt xếp chết ngươi. Ở lâm viêm dưới sự công kích chịu đau khổ, hát bảo nhân thần bí tức giấn mắng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 11 chương 186 giết người đoạt bảo, nguy cơ sinh tử. ha ha nghe thần bí Hắc bảo cường giả lời nói, lâm viêm lánh lánh cười cười. Hắn vung tay lên. Yêu ma thú lần nữa hướng hắc bảo nhân thần bí sông lên. Không ngừng suy yếu hát bảo nhân thần bí lực lượng. Hác bào nhân thần bí đang uống qua nhiên huyết đan đi qua tác dụng phủ đã dần dần xuất hiện. Lâm viêm có hoàn toàn chắc chắn ăn hắn. Nhưng mà oanh ngay tại lâm viêm chuẩn bị đồng thủ cho hác bảo nhân thần bí một kích tối hậu thời điểm. Một đảo công khích rơi ở trước mặt hắn. Ngay sau đó thiên đấu thành kia ba gã linh vương cường xả nhanh chóng chạy qua đáng chết như thế này mà mau hơn lâm viêm nắm chặt quả đấm. Thầm mắng một tiếng. Đi ngay sau đó hắn ra lệnh vài đầu tam giai ma thú đối với kéo thiên đấu thành linh vương Mà chính mình cũng không dám có chút nào trần chờ Vội vàng động thủ Điện giai sơ cấp linh khí, tia chớp phi tinh bước Huyền giai cao cấp linh khí, thần phong thối Lâm viêm điều động toàn thân linh khí, cả người hướng về phía hát bảo nhân thần bí bảo nổ tiến lên Hai loài linh khí trồng chung một chỗ để cho tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một mảng lớn. Huyền dai trung cấp linh khí thủy đoạn chạm. Hát bảo nhân thần bí nhìn thấy lâm viêm lấy cực nhanh tốc độ hướng chính mình bảo nổ sông lại. Điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh khí. Phát ra mạnh mẽ một đòn. Thủy thuộc tính linh khí lưới kiếm chém ngang. Hướng về phía lâm viêm cắt qua cáp A lâm viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Không có ngừng lưu Trong tay toái hư phía bên phải tiến hành ngăn cản Mà cả người hắn Như cũ không làm thay đổi Một cước hung hăng hướng về phía Hát bào nhân thần bí nhảy lên quá khứ Tranh hành thiết tiếng vang Cùng tiếng vang trầm trầm cơ hồ Ở đồng thời vang lên Ở lâm viêm một cước đá vào Hát bào nhân thần bí trên người thời điểm Thủy đoạn trảm cũng chém tới Lâm viêm toái hư đao thượng Nhất thời hắc bào nhân hộp máu bay rớt ra ngoài Mà lâm viêm toái hư đao cũng là ở trong khoảnh khắc nát bấy vành ngay sau đó Lại vừa là một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra Lâm viêm lật xoay người thấp người đầu tiên đàn bắn lao ra kinh hiểm tránh thủy đoạn trạm Mà kia phá toái tói hư đao cũng là ở giữa không chung một trận bay lượn lại lần nữa chắp vá đi Lâm viêm hơi kinh hãi Không nghĩ tới cây đao này lại lợi hại như vậy ngay sau đó hắn ánh mắt đông lại một cái rơi vào kia nặng nề té xuống đất hắc bảo nhân trên người. Lâm Viêm thân hình động một cái, cầu chuyển càn hồn tránh rời qua đi. Phúc suy một đao chung kết chính đang hộp máu rãy rủa hắc bảo nhân thần bí, đem hát bảo nhân thần bí trong tay không gian giới chỉ cho tháo xuống buôn xuống không gian giới. Tha cho ngươi khỏi chết. Cũng cũng ngay lúc đó, thiên đấu thành ba gã linh vương đồng thời xông qua Lâm Viêm nhất thời cả kinh, đầu nhìn lại Hắn thuần phục ba đầu tam giai ma thú, lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền bị trung kết. Huyền giai cao cấp Linh Kỷ, trưởng tâm diễm. Oanh Lâm Viêm không nói hai lời, một trưởng hỏa diễm hướng về phía sông lên phía trước nhất Lô Sùng đánh tới. Lô Sùng nhất thời cả kinh, Linh Kỷ cùng hắn trọng thương nhi tử miêu tả Linh Kỷ thật là giống nhau như đúc. Tiểu tử, lại là ngươi. Lô Sùng sắc mặt nhưng trầm xuống, sát ý ngưng nhưng... Lâm viêm kinh hãi mất sắc cơ đao chém ra lướng đảo lưới đao, xoay người chạy Thình thịt lô sùng một trường đánh nổ lâm viêm lưới đao Nhìn chạy trốn lâm viêm La lớn Ngăn lại tiểu tử kia Thất cấp không gian giới trong tay hắn Ngoài ra hai cái linh vương nghe một chút Phe cánh sung lên mà ra truy hít theo kẻo kẹt kẻo kẹt lâm viêm lần nữa ăn ba viên phục khí đan Thúc giục linh khí Thi chuyển ra địa sai linh ký tia chớp phi tinh bước. Cộng thêm huyền dai cao cấp linh ký cổ chuyển càn khôn thân pháp. Hết tốc lực rút lui.